ra mắt bà vợ thứ năm tức là sáo nhung cả xóm trên xóm dưới ai nấy đều biết tin ai cũng cho rằng con nhung quả thật là tốt số ở hiền gặp lành một bước đi hia đã trở thành bà sáu. tin này cũng bay đến tận mỹ tho đến tay gia đình của ông hội đồng lễ và bà hai huệ ông hội đồng lúc đó giận lắm chỉ còn biết tức tối đập bàn đập ghế chửi đổng ông con rể À, con bà nó cái thằng cường, đâu cái thằng bà đa dâm háu sắc quá mà. Bây giờ uh, mấy con vợ làm cho thất điên bác đảo bây giờ uh, vẫn có chưa có sợ. Trứng nào cũng tật nấy không chừa. Bây giờ uh, còn đi lấy con đầy tớ để làm vợ nữa, thiệt là nhục nhã quá mà. Bà Tư Hoàng lúc đó đang ngồi cùng với chồng Cũng giận ông con rể không kém Cho nên lên tiếng nói tiếp ừ, Ông về xã đòi lại hết ruộng đất rồi, Để mà cho nó biết tài Ờ đòi sao mà được ờ, Nó đâu có hất thủ gì con quệ đâu Mình đưa con quệ về đây trị bệnh Còn uh, con hạnh uh, thì bị nó cao uh, trọc đầu Để xám hôi Trong nhà không còn đàn bà Cho nên uh, mới hú hí với là con nhỏ đầy trớ đây Ôi Mà phải chi á uh, Con nhỏ này nó còn tân thì không nói gì. Nó đã thất thần với thằng Mừng, có khi còn đang có chữa với thằng đó không chừng nữa. Thiệt là tư cách một ông chủ, một ông bá hộ như thằng Cường mà lại đi đi đi đi, đi hướng của thừa, của thiên hạ, thiệt là con không được rồi. Bà Hai Huệ lúc đó đang ngồi với cha và mẹ kế, tuy bệnh tình đã thiên giảm, nhưng... Bà còn ở lại Mỹ Tho để trị thêm cái bệnh bị béo mập Có lần bà Tư Hoàng lên tiếng nói với con mình Nè con phải ôm bớt người lại Nâng gần cả tạ cái thằng chồng nào nó nhìn thấy mà không chán con Về lại sớm vườn che. Thằng Cường cũng không có muốn ngó ngàng tới con đâu Con biết tính nó háo sắc mà Cho nên bà Hai Huệ nghe lời mẹ kế mà ở lại Bây giờ nghe tin chồng của mình mới cưới thêm vợ bé Lại cưới cái con nhỏ ở đợ đã qua tay đàn ông Làm bà muốn nổi điên Miệng bắt đầu nói năng lãm nhảm Còn chân thì bước lê về phòng <cười> Con Nhung mày lấy chồng bà Mày, mày, mày lấy chồng bà ha Thấy con gái của mình quá xúc động Muốn bị trở lại bệnh cũ tái phát Ông hội đồng lễ cứ ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ mong lung Tìm cách chữa bệnh cho con Rồi... cách làm nào làm cách nào để cho ông con rể một bài học cho hả giận, còn đang suy tính chợt ông hội đồng lễ nghe người nhà vào báo cáo. "Dạ thưa ông bà hội đồng, có cô Ba Hạnh đến thăm." Ông hội đồng lễ nghe tin Ba Hạnh đến thăm đã khẽ nhíu mày như đang nghĩ đến một tin tức nào khác đang xảy ra tại nhà của ông con rể quý và mặc dù không thích Ba Hạnh với mặt cảm có với tinh đồn là con vợ bé của thằng cường thích cảnh đồng tính lẹo tẹo với cả thằng mừng chứ không riêng gì với năm phụng tuy vậy ông biết là ba hạnh đến gặp ông để nói việc gì khi bà ba hạnh vừa bước chân vào nhà đầu vẫn còn trọc lóc cho nên quấn khăn che quần áo không có thay đổi vẫn màu mè sang trọng như những bà vợ giàu có khác ông hội đồng lễ thấy bà ba đến nơi lên tiếng hỏi ờ bây tới tìm tao có chuyện gì tại sao không ở nhà tu hành sám hối và coi Trần Thần cường nghe được mấy câu của ông hội đồng bà ba hạnh chợt hòa lên khóc miệng míu máu đáp lại câu hỏi của ông hội đồng thưa ông hội đồng con cũng muốn tìm tiếng kinh để sám hối những việc con làm nhưng mà không có thể bình tâm trước cái con nhung này được ngày nay hả nó quá đáng lắm rồi ờ bây nó quá đáng là sao Dạ, từ hôm chồng con tuyên bố con Nhung là bà Sáu ở trong nhà Bộ mặt của nó trở nên dên giáo Dù vẫn còn nể mặt con Nhưng mà cái thái độ xuất xược của nó trước mọi người Khiến cho con đọc khó chịu quá Rồi bà Ba Hạnh Rồi nó còn nói xấu chị hai nữa chứ Kể từ khi ông cả tuyên bố đưa con Nhung lên làm bà Sáu Nó nó coi con không có ra gì hết á Chưa hết Con Nhung đó, nó còn nói Sở dĩ có những chuyện xảy ra trước đây đó, Là coi do con với chị hai đó, đồng lõi gây ra Nếu mà chị hai có về nhà ông cả Cũng sẽ bị cạo đầu đó, giống như con á. Ờ mồ tổ cha cái con này Đúng là cái con gái để già mồm Nó đã không biết thân phận Đã thất tiếc với thằng Mừng Bây giờ mới có chút địa vị Đã lên mặt với người ta Bà Tư Hoàng lúc đó ngồi nghe chuyện về con Nhung từ nãy giờ Thấy chồng thật sự giận dữ Bà lên tiếng nói tiếp Hơ, Phải kỷ tội cái con Nhung này mới được Ông đã có cách nào chưa? Chưa bằng nãy tôi thấy con Quệ Nghe tin con Nhung làm bé cho thằng cường Con Quệ nó như muốn chở bệnh lại đó ông ạ Ông hội đồng lễ nghe vợ hỏi một câu Khiến ông đâm ra trầm ngâm suy nghĩ một lúc Rồi ông mới lên tiếng nói Ờ, tôi mà ra trai á thì thì nó bỏ đời nhưng mà thấy cách nào mình cũng thất đức cho nên uh, cho nên cũng không muốn bà Tư Hoàng lúc đó cũng đang nghĩ cách để trị con nhung và và con ông con rể nhưng mà không phải những cách như ông hội đồng vừa nói bà lên tiếng nói lấp lửng phải phải nhờ đến tay thằng mừng thôi bà Ba Hạnh nghe nhắc đến thằng mừng chợt thấy chột dạ liền nhìn bà tư với ánh mắt ngạc nhiên bà ba hạnh lên tiếng hỏi nhờ thằng mừng con nhung nhưng mà nó nó trốn biệt xứ làm sao mà tìm và nhờ thằng mừng như thế nào xin bà hội đồng nói xem coi con có góp ý được hay không ông hội đồng lễ lúc đó cũng đang đưa mắt nhìn sang chờ đợi bà tư hoàng nói rõ chi tiết bà tư lúc này mới lên tiếng nói tôi biết thằng mừng nó thương con nhung nhiều lắm Với lại tính nó ghen kinh khủng. Cái hôm mà đi bắt con nam phụng, Tôi thấy thằng Mừng ha, Nó săn sái, Tưởng là nó lo cho chủ. Ai dè sau đó tôi mới hiểu, Là nó đang ghen với cái thằng lừa đảo đó. Ông hội đồng thấy vợ của mình rất tinh tế, Cho nên vừa nghe ông gật đầu như để khen ngợi. Còn bà Tư Hoàng thì tiếp tục nói lên kế hoạch của mình. Nếu tôi hay còn hạnh, Biết thằng Mừng ở đâu á thì sẽ tìm tới Suối nó trở về để hỏi tội cái người yêu mất hết đó Nè con Hạnh mày, mày có biết thằng Mừng hiện giờ đang ở đâu không? Nghe bà Tư Hoàng hỏi khiến cho bà Ba Hạnh cũng muốn nổi da gà Bà đã cố giấu chuyện giữa bà với thằng Mừng Chỉ khai có quan hệ với Nam Phụng Bây giờ nói biết chỗ của thằng Mừng đang trốn Tức là lại ông con ở bụi này trước mặt của ông bà hội đồng rồi. Bởi vậy bà Ba Hạnh lắc đầu lia lịa nói. Hiện giờ con không có biết thằng Mừng đang trốn ở đâu. Nhưng cố hỏi thăm chắc sẽ tìm ra nó. Bởi con nghĩ cũng nên đi tìm thằng Mừng để về chị tội con Nhung. Nếu không á ngày rộng tháng dài nó dám mà bước mặt qua cả hai chị em con lắm. á. Thật sự ra thì bà Ba Hạnh biết rành chỗ ở của thằng Mừng. Bởi vì chính bà bỏ tiền ra mướn nhà và đưa tiền ăn uống cho thằng Mừng để tránh mặt ông cả Cũng như lấy cớ đi chùa để tìm kiếm điểm hẹn để có thể tìm thú vui qua nó Cho vơi bớt những ngày bà ba bị ông cả hất hủi bỏ bê nhằm trị tội bà Sau khi được ông bà hội đồng lễ bật đèn xanh cho bà đi tìm nơi thằng Mừng đang trốn Để báo về cho ông bà hội đồng hay Đến thuyết phục thằng Mừng về Để hỏi tội con Nhung Bà ba Hạnh không tốn nhiều công sức Đã tới ngay phố huyện Nơi thằng Mừng đang ở trọ Gặp thằng Mừng bà ba tuôn nước mắt Rồi mới nứt nở khóc Nói giọng nghẹn ngào Mừng ơi ngày xưa tôi đâu có đối xử tệ với con Nhung Bây giờ ông cả lấy nó làm bà xáo Tự nhiên nó lên mặt với mọi người Ở trong nhà kể cả tôi Nó còn còn, còn hâm gió luôn cả Mừng nữa tin con nhung lấy ông cả như xét đánh bên tai của thằng mừng bởi vì nó không ngờ con nhung từng thề thốt bên tai của nó hôm nào đã vậy bây giờ còn lên tiếng hăm dọa nó nữa cho nên thằng mừng quá tức giận nắm lấy vai bà ba lắc mạnh và hội tới con con nhung nó hăm dọa tôi cái gì thì nó nói ông cả bị mừng cắm sừng cho nên nó đang ra sức kiếm mừng để đưa ra quan làng chỉ cái tội dâm loạn với nam phụng ở trong nhà Đồng thời nó cũng có ý nghi Giữa tôi với Mừng cũng làm chuyện này Cho nên muốn bắt Mừng về để mà hỏi ra lẽ Nếu Mừng mà bị bắt vì tội gian dâm với hai bà chủ Thì Mừng cũng đã chết mục xương ở trong tù rồi Còn tôi cũng chết theo Mừng luôn Bà Ba Hạnh diễn một màn kịch thật khéo Vừa kể bà vừa khóc thật thảm thương Làm cho thằng Mừng phải mũi lòng Những giọt nước mắt của bà Ba theo người đời Thường gọi là giọt nước mắt cá sấu Nhưng đối với thằng Mừng thì đây là những giọt nước mắt chứng tỏ bà ba vì thương nó, cho nên mới tâm sự hết các ức chế có từ trong lòng. Gặp nó thì tràn tuôn ra như vậy. Cũng vì quá tức giận mà thằng Mừng đứng ngồi không yên, dù bà ba cố níu nó ngồi xuống để vuốt ve và nói thủ thủy ở bên tai. Tôi nói vậy thôi, Mừng đừng có về làm bậy ngang. Tôi biết tính mình nóng với lại hay khen. Nếu mà Mừng có mệnh hệ nào á, Mừng bỏ tôi lại đi cho ai? Nói xong, bà Ba Hạnh âu yếm nhìn nó, Thấy đôi mắt của thằng Mừng đang long lên, Với vẻ căm hờn, bà lại lên tiếng nói thêm. Còn nếu mà Mừng có gì nhà á, Thì Mừng cũng chính kỹ nên xem qua cho biết, Con Nhung á, giờ nó đang làm bà chủ ra làm sao, Để mà thấy hành động, Cử chỉ nó đáng ghét đến cỡ nào. Chứ con Nhung mà thấy bóng dáng Mừng á, thì nó sẽ la làm để mọi người đến bắt mừng, theo lệnh côm cả là mừng hết được trốn chạy đó ngàn. Mới thoạt nghe những lời bà ba nói thì hình như là muốn ngăn cản thằng mừng, nhưng mà thực tế là bà đang kích động nó trở về nhà để giải quyết vụ con Nhung giùm cho bà. Thằng mừng như con Nhung là những người không có học, chỉ to con lớn xác, còn đầu óc thì nhỏ như hạt đậu hạt tiêu, không biết suy nghĩ sâu xa. Nghe tin con Nhung phản bội để rửa chân làm bà chủ, coi người ăn kẻ ở trong nhà bằng nửa con mắt, khiến cho thằng Mừng vừa ghen, vừa giận đến run cả người. Trong đầu nó đang nghĩ cách về hỏi tội người yêu. Trong lúc thủ thủy cùng với thằng Mừng, lâu lâu bà Ba Hạnh lại khẽ thở dài rồi nũng nịu nói, như muốn cho thằng Mừng thấy hậu quả về sau này. Tôi thầy với Mừng, nếu tôi không chỉ được con Nhung thì sau này á, Tôi khó bảo vệ được cho Mừng Sau này nó mà được ông cả Giao luôn chìa khóa tủ Là tôi không có tiền Để mà đưa nữa cho Mừng đâu Thằng Mừng càng nghe bà ba nói Nó càng thấy bóng tối đang che phủ cuộc đời nó Bởi vì hiện nay Nó không có nghề nghiệp Không có học hành Lại đang phải trốn chạy ông cả Cho nên phải sống bằng những đồng tiền Từ bà ba hạnh lén lút đưa cho Vì vậy trong đầu của nó đang nghĩ đến một điều Cho nên nó quay lại hỏi bà ba như vậy bà có bà có thương tôi thiệt tình không? tôi á không thương mừng á thì làm sao tôi đến đây đưa tiền cho mừng? tôi mà không thương mừng á thì sao cái đêm đầu tiên mừng làm bẫy với tôi, tôi lại không la làng mà lại cùng mừng lén lúc đến ngày hôm nay. nhưng á, nghĩ đến lúc con hùng giữ luôn cái tủ tiền cho ông cả, lúc đó tôi sợ mừng hiểu lầm tôi á là đã hết thương mừng. Lời nói của bà vừa nũng nịu, vừa ngọt ngào, khiến cho thằng Mừng không còn tự chủ được nữa. Nó thấy lời bà ba nói chắc là đúng, nếu con Nhung mà như vậy thì nó nhất định sẽ ra tay Dĩ nhiên bà ba hạnh không phải chờ đợi lâu, biết là sau khi bà về, thằng Mừng nó sẽ sửa soạn đi tìm con Nhung để hỏi tội. Trước đó tuy không trực tiếp nói ra, nhưng cũng làm cho thằng Mừng phải liên tưởng đến. Ừ, cái con Nhung lúc này á nó đổng đảnh lắm Mừng ơi. Không biết nghe ai, mà sáng sớm tinh mơ, chưa hết canh năm, mọi người còn đang ngủ. Nó mặc quần đùi, áo thun đi ra sau giường để mà tập thể dục thể thao gì đó. Chắc là ông cả chê nó lép, nên nó muốn tập thể dục thể thao cho thân hình cân đối như tôi hay là năm phụng chứ gì. Bà Ba Hạnh biết thằng Mừng không thể chờ lâu hơn. Sáng sớm nay biết chắc thằng Mừng sẽ xuất hiện sau vườn để chờ con Nhung tập thể dục như mọi ngày. Bà cũng đoán biết là thằng Mừng sẽ hành động ra sao đối với cái người yêu đã phản bội lại nó. Cũng như lúc đó bà phải hành động như thế nào để trừ đi cái mối nguy hiểm cho chính bản thân bà. Cho nên mới giữa canh năm, bà ba đã đi ra sau vườn tìm một nơi khuất để rình. Khi tiếng gà vừa gái sáng, đêm tối còn mịt mờ trong sương lạnh, một bóng người đã hiện ra mà bà ba hạnh biết không ai khác hơn là thằng Mừng. Nó đang bước thật chậm. Rồi nó tìm một chỗ để ẩn thân chờ đợi, và cũng giống như mọi ngày, cứ đúng lúc chu đồng hồ reo vào lúc 5 giờ sáng, con Nhung thức giấc, rồi rời khỏi giường ông cả để thay bộ đồ ngủ mỏng manh lấy từ trong tủ bà Năm phụng bằng một bộ quần đùi áo thun. Nhớ lại khi con Nhung gật đầu trước ông cả chịu làm bà sáu, nó miên man nghĩ đến những cách hưởng thụ giàu sang phú quý mà ở trong đầu nó hằng mơ tưởng. Bởi vì bà vợ nào của ông cả cũng đều đẹp, đều sang. Một tiếng nói ra ai cũng phải nể sợ, phục tùng và phục dịch. Nó muốn sau khi trở thành bà sáu, Nó cũng sẽ hành xử giống như vậy đối với mọi người, Cho đúng mặt bà chủ trong nhà. Từ hôm đó, con Nhung đi tìm những bộ đồ của Nam Phụng còn để lại để mặc, Vì kích thước giữa nó với bà năm không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng khi ông cả thấy nó mặc những bộ đồ, của năm phụng để lại đã lên tiếng nói ngay à em mặc bộ đầu này qua thấy cô bộ không có hộp nhãn này nghe bởi vì năm phụng người đẩy đà cho nên mặc vô có sức hấp dẫn hơn muốn được như năm phụng á thì sáng sáng em phải ráng dậy sớm để tập thể dục chỉ vài tháng là thân thể của em á sẽ nở nang ngay do tầm hiểu biết có hạn Nghe ông cả chê thân hình nó không được đẩy đà bằng năm phụng Cần phải tập thể dục cho được nở nang là y theo lời Nó để chuông đồng hồ reo đúng sáng Và dù có mệt mỏi thì nó cũng ráng thức dậy Đi ra sau vườn để tập thể dục Sáng nay vừa dứt canh năm Con Nhung đã xuất hiện với bộ đồ tập thể dục Mới vừa đi đến đầu hè Thì thằng Mừng đã nhảy ra đưa tay bịt miệng con Nhung lại Rồi lôi tuột vào trong một bụi rậm Mặc cho con Nhung ra sức vùng vẫy hay muốn la hét Lôi đến nơi thằng Mừng đã chọn Nó mới bỏ tay ra khỏi miệng con Nhung Rồi cất tiếng nói Anh là Mừng đây nè Nhung Con Nhung chưa hết hốt quảng Nó dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn thằng Mừng Đoạn lắp bắp nói Sao anh Mừng dám về Anh không sợ ông cả hoàng sao Ông đang cho người đi bắt anh đó Lúc này thằng Mừng đang rất giận Dù buổi sáng còn đầy bóng tối Nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt của nó đang đỏ ngầu Nó nghiến chặt răng Đưa tay tác mạnh vào mặt con Nhung một cái thật đau Nó nghĩ đến lời của bà ba Là con Nhung cũng muốn nó bị bắt Để có thể tự do sống với ông cả Tác xong một cái Thằng Mừng còn muốn quát lớn vào mặt của người yêu Nhưng sợ gây động lớn Cho nên chỉ nói vừa đủ cho con Nhung nghe Cái đồ con đỉ phản bội Mày nói mày thương tao đó Mà mới một số một chiều á Đã lấy ngay cái ông bá hộ rồi Rồi còn lên mặt đống đảnh lầm bà chủ chửi mắng mọi người Rồi hùa với ông cả đi tìm bác tao hả mày Sao sự quất ức của thằng Mừng Đang lên cao điểm Con Dung bấy giờ mới thật sự sợ hãi Nhưng đang nghĩ địa vị của nó hiện giờ Cho nên nó lên tiếng nói Ai phản bội ai Anh đi lấy một lúc hai bà chủ Hiện sao không tính Còn tôi mới lấy ông bá hộ Mà anh đã ghen ầm lên rồi Nhưng mà gái chính chiên chỉ lấy một chồng Mày đúng là cái con ngựa cái Ăn quen chịu không quen Lại thèm cái bả giàu sen trong nhà của bá hộ Còn tao á Tao không lấy bà chủ nào hết Mấy bả trốn ổng Ép tao làm cho mấy bả vui Cho nên tao mới được làm ông chủ giống như mày đây Bây giờ á Phải trốn chui trốn nhũi ở khắp mọi nơi Ừ Thì anh mừng Chịu ra đầu thú đi Đầu thú cái gì đầu thú để ở tù rụt xương Giống như cái thằng Tấn với bà Nam Phụng hả Còn mày á thì sẽ được ở ngoài thì lúc đó mày không còn lo gì nữa phải không phải không vậy mày, mày, mày nhung lúc đó con nhung nói ra câu đó nó cũng tính nếu thằng mừng chịu đầu thú một là ná bắn trúng hai chim thằng mừng đi ở tù cũng hết năm bảy năm giống như tình tuấn còn bà ba hạnh bị tống cổ ra khỏi nhà lúc đó nó sẽ mặc sức tung hoành còn cái thời làm đầy tớ nó luôn mơ ước khi nghe thằng mừng phản đối nó lại lên tiếng nói Thì tôi sẽ đi thăm nuôi chứ tôi đâu có bỏ anh đâu Còn anh đi trốn biệt Bà ba có bảo bọc nổi anh không Thằng Mừng thấy con Nhung đã hoàn toàn thay đổi Cái bả giàu sang phú quý đã làm cho nó mờ mắt Bây giờ còn nói đến bà ba đang bảo bọc cho nó Đúng như bà ba than thở Có ngày con Nhung giữ được tay hòm chìa khóa Là bà sẽ không còn có tiền lo cho nó nữa Quá tức giận thằng Mừng lại giang tay ra Tát thêm cho con Nhung một cái vào mặt Mắt nó lông lên Đỏ ngầu những máu Và bắt đầu thằng Mừng không còn biết sợ Quát lớn "Câm cái miệng mày lại Mày không được nói đến bà ba Thì đúng theo lời đồn Quá đúng rồi còn gì nữa Anh với bà ba Hạnh đã có ăn nằm với nhau Cho nên tôi mới nói Anh sợ bả phải chịu liên lụy rồi đúng không Nói xong con Nhung lại lên tiếng hỏi tiếp Với cái vẻ mặt hết sức là trịch thượng Giờ thì anh tính sao Muốn chạy trốn hay ra đầu thú ông cả để hưởng khoan hồng? Rồi cái miệng của nó mở ra hình như muốn la lên để dọa thằng Mừng. Thằng Mừng lúc này không còn kiềm chế được cái tính nóng của nó nữa. Nó rút từ sau lưng quần ra một con dao phai dài cả hai tấc mà chém vào người con nhung không còn đắn đo suy nghĩ miệng thét lớn. Cái đầu con đỉ tao phải ra đầu thú à? Mày đã phản bội tao thì mày phải chết, phải chết. Con Nhung không kịp la lên tiếng kêu cứu nào Vì lưỡi dao đầu tiên của thằng Mừng đã phạt qua cuốn họng của nó Rồi những nhát dao tiếp Thằng Mừng nó muốn băm vằm con Nhung ra từng mảnh Bỗng nhiên thằng Mừng thấy người choáng ván Và mắt của nó hoa lên Trên đầu máu tuôn xối xả xuống người Nhìn lại nó thấy bà Ba Hạnh đang cầm cây búa chẻ củi Đang dơ lên miệng còn đang la làng với người ta thằng Mừng về dưới con Nhung rồi nè Thằng Mừng lúc đó nhìn Trân Trối và bà Ba, nó chỉ còn nói được mấy câu trước khi ngã gục bên xác của con Nhung. "Ba Ba, bà, bà, bà tại sao bà bà Bà Ba Hạnh bây giờ không còn là người tình của nó nữa? Bà đã trở thành con hồ ly tinh muốn ăn tươi nuốt sống nó để mọi việc trở lại điểm khởi đầu trong nhà, chỉ còn có bà Hai với bà mà bà Hai thì đang mắc bệnh tâm thần." bà không hề thương hay là tiếc gì thằng mừng ở đời thiếu gì đàn ông con trai háo sắc tại sao bà không tìm được người để thay thế vì vậy bà ba hạnh đã tặng thêm một nhát búa thứ hai vào đầu của thằng mừng để cho nó vĩnh viễn câm miệng lại phải chôn chặt quá khứ giữa bà và nó vào sâu ba tấc đất đập xong nhát búa thứ hai tiếng bà ba hạnh vẫn lên lảnh thét gào in nổi thằng mừng muốn giết <cười> tôi nữa nè bà con ơi mọi người từ nhà trước đến nhà sau đã đồng loạt thức giấc chạy nhanh ra vườn sau mấy tiếng kêu cứu của bà ba hạnh thấy xác của thằng mừng con nhung đang nằm bên nhau đứng bên là bà ba hạnh tay còn cầm cây búa chẻ củi đang rung rẩy tay chân và không ai nhìn thấy có một bóng trắng đang treo lơ lửng trên cành tre cao miệng đang mỉm cười Tỏ ra phái trá Rồi bóng trắng lần lần tan dần Trong làng sương mai buổi sớm ông bá hộ cường thiếu điều muốn té xỉu trước thảm cảnh khủng khiếp xảy ra trong nhà ông không thể tin bằng đôi mắt bởi vì ông nghĩ đây là cơn mộng dữ khi thấy bà vợ thứ năm gục chết bởi những đường giao hận thù của người tình cũ ông bá hộ không ngờ thằng mừng nó còn dám quay trở về để giết chết con nhung một người vợ chỉ mới sống chung với ông được có mấy ngày phải chăng là hồn ma của tư cúc lại quay trở về báo oán bọn cảnh sát từ ở trên huyện đã đến đầy nhà của ông cả để làm ăn kết vì vụ án đã ngoài sức làm việc của các hương chức địa phương. Các tên cảnh sát đang tìm thêm bằng chứng hay hung khí, nhưng thực tế thì chỉ gói gọn có một con dao phai loại chặt thịt còn nằm trong tay thằng mừng cùng với cây búa trẻ củi nằm cạnh vấy máu đỏ mà bà Ba Hạnh dùng để đập chết hung thủ. Mấy tên cảnh sát pháp cũng bắt bà Ba Hạnh diễn lại Mọi chuyện xảy ra Những gì bà đã thấy Và đã làm để ghi vào ăn kết Bà Ba Hạnh vẫn Làm bộ nức nở ngồi khóc Và trả lời câu hỏi của Những tên cảnh sát Lúc đó tôi không ngờ Người trong bụi rậm là thằng mừng Vì sau khi thức dậy Tôi liền ra sân giường Muốn xem bà Sáu tập thể dục như thế nào Thấy trong bụi rậm Có tiếng thì thào Tưởng bọn đạo trộm đang rình nhà nên tiện tay tôi phải cầm lấy cậy búa trẻ củi để mà phòng thân lúc vừa đến thấy thằng mừng đang chém bà sáu tôi sợ quá tôi liền la lên nó ngừng tay tôi hỏi nó mừng sao mày lại chém chết sáu nhung thằng mừng lúc đó nó quay lại tôi rồi lớn tiếng hầm cái con nỉ chó này đã phản bội tôi cho nên tôi chém chết nó rồi chém luôn cả bà cả ông cả nữa Lúc đó tôi nghe nó nói như vậy tôi sợ quá Cho nên tôi phải hô to là bới người ta thằng Mừng về giết con Nhung rồi Nhưng mà sau đó lại kêu tôi cũng kêu tiếp là thằng Mừng muốn giết tôi bà con ơi Đàn la hét thấy thằng Mừng tự nhiên nó sắn sổ lại chỗ tôi đính Sợ nó ra tay theo như lời nó vừa hâm vọ Cho nên tôi thấy tự vệ thằng Ngài một búa trẻ của vô đầu của nó Khiến cho máu ra xối xả vậy mà nó đâu có chịu đứng yên còn nhảy đến bên khiến tôi là phải đọc thêm một búa nữa một nhát nữa không ngờ hai cái nhát búa đó làm cho nó chết luôn bên bên xấu nhung ai nấy nghe lời tường thuật của bà ba hạnh đều thấy đúng như tình tự tình tự hợp lý và còn ngợi khen bà ba đã giỏi ứng biến trước một tên hung thủ đang giết người nhưng mà tên công an pháp có lẽ cũng mang chức biện lý Thì đang làm thủ tục ghi ăn kết Đã nhìn thẳng vào bà Ba Hạnh và lên tiếng hỏi lại Nhưng gì bà diễn lại và khai báo Là hoàn toàn đúng với sự thật mặc thấy tai nghe Bà Ba Hạnh liền gật đầu và Với đôi mắt còn đẫm lệ không nói tiếng nào cả Tên Biện Lý Pháp liền lên tiếng nói tiếp Như vậy bà hãy ký vào tờ biên bản nhân chứng này không chờ viên biện lý pháp nói đến tiếng thứ hai bà ba hạnh cầm luôn cây viết ký vào tờ ăn kết bất ngờ thay bà ba hạnh tưởng chừng như những lời tường thuật mà bà đã nặng sẵn trong đầu rất hợp lý nhưng tên biện lý pháp đã lên tiếng nói hiện giờ bà đang trở thành nghi phạm trong vụ thảm sát này chúng tôi phải tạm giữ bà để điều tra thêm bà ba hạnh lúc bấy giờ mới mở tròn đôi mắt miệng há hốc hỏi lại với giọng đầy vẻ bực tức lẫn ngạc nhiên. Ừ, tại sao? Tại sao? Tôi tôi mua xác ai? Hay đã trừ được một tên giết người? Các ông có bằng chứng để buộc tội tôi hay không? Về đến ti cảnh sát, chúng tôi sẽ nói rõ cho bà biết và qua điều tra giám định thi thể, nếu thật sự bà vô tội, chúng tôi không giam giữ làm gì. Bây giờ mọi người đều chưng hửng. không biết là bây giờ bà Ba Hạnh có công hay có tội vì ở đây mấy tên cảnh sát pháp không nói thêm tiếng nào, chỉ thấy mấy tên lính đưa xác thằng Mừng và con Nhung về nhà xác nói là để khám nghiệm, còn bà Ba Hạnh thì bị còng tay đưa lên xe jeep chạy thẳng về huyện. Ở nhà chỉ còn có một mình ông cả tay ôm lấy đầu, người vật vã khổ sở. Ông không ngờ cái oan gia nó cứ tương báo đến giờ phút này vẫn chưa yên với cái hồn ma của mẹ con tư cúc và lũ ma thần vòng. nhà họ trần của ông thật sự chắc là đã chấm dứt bên ông không còn một bà vợ nào nếu tính ra cả bốn bà vợ của ông đều bị báo oán bởi những ganh tị nhỏ nhoi từ bản tính ích kỷ của đàn bà bây giờ ông cả mới thấy hồn ma của tư cúc quá linh thiêng nhưng mà linh thiêng không phải để phù hộ ông hay mọi người Mà Linh thiêng về sự báo oán trả thù Cái chết thảm của thằng Mừng, con Nhung Chắc hẳn đều do bọn ma quỷ gây ra Bọn chúng đã mượn tay bà Ba Hạnh Để thực hiện cái công việc giết người này Lúc đó ở tại sở cảnh sát Bà bà Hạnh vẫn không khuất phục trước các bằng chứng để buộc tội mà viên biện lý pháp đưa ra. và có gian mà không có ngoan, bà quá sơ sót trong lời khai cung, cũng như khi diễn ra lại hiện trường vụ án, cho thấy bà đã đập chết tên mừng là có chủ ý chứ không phải lo tự vệ Cho nên chúng tôi sẽ buộc bà vào tội mưu sát, đó là cảm nhận của mấy ông, còn tôi đập chết thằng mừng là vì phải tự vệ mà. Không phải như vậy đâu. Chúng tôi làm việc theo luật pháp, có tính toán khoa học thì tòa án mới tin. Để tôi giải thích cho bà nghe. Trước đây có dư luận cho rằng bà và tên mừng đã vụng trộm tình ái với nhau. Vì qua biên bản. Nói về cái chết của bà Phụng tại nhà Lao có đòn, Trước khi bà Phụng thắt cổ tự tử, Đã viết lên tường những chuyện bà vùng trộm với tên Mừng, Cả chuyện bà Nhung từng thất thân với tên này. Tên Mừng trốn đi khỏi nhà, Cũng do chính bà sắp chặt Để chồng bà là ông bá hộ cường, Không đủ chứng cớ buộc tội bà gian dâm với tên đầy tớ. và sẽ đưa cả hai ra tòa hay sẽ đuổi bà ra khỏi nhà theo như tập quán của người việt nam mái tóc bà đã bị cào trọc cũng từ nghi vấn này mà ra và tới khi tên mừng chết ông cường vẫn cho người đi tìm tên hắn để hối tội bà bà bà bà hiểu rõ điều này quá mà bà còn hiểu là Ông sẽ quyết đi tìm tên mừng là có lý do Bởi vì chồng bà đang say mê vợ bé thứ năm Tức là bà Sao Nhung Mới chỉ gần nửa tháng này Có lẽ ông bá hộ nghe lời cô vợ trẻ Nếu bắt được tên mừng Là tên này sẽ khai là có gian dâm với bà Lúc đó bà sẽ bị đuổi khỏi nhà Và mất tất cả Bà cũng biết là tên mừng với bà Nhung từ trước đã yêu nhau tha thiết và bà Nhung còn thất thân với hắn. Cho nên bà mới đi tìm tên mừng để khích động. Ông hội đồng lễ cũng đã xác nhận với chúng tôi, hôm trước ngày xảy ra an mạng, bà có về Mỹ Tho, khích động cả cha mẹ bà Huệ về thái độ sất sực của bà Nhung. đối với bà và bà huệ, bà bà được ông bà hội đồng nhờ đi tìm tên mừng để về làm âm lên cái chuyện hai đứa ngày xưa yêu nhau ra sao, đấy cái ý là cho chồng của bà phải bỏ bà sao nhung, vì bà là người bỏ tiền thuê nhà cho tên mừng ở, cho nên bà biết ngay chỗ nó ở tìm tới ngày. Và có lẽ do bà đã kích động hắn Cho biết giờ giấc bà Nhung tập thể dục buổi sáng Nên ngay sáng hôm sau Tên Mừng đã có mặt tại hiện trường Nổi ghen và chém chết bà Nhung Và dự đoán tên Mừng có tin nóng nải Sẽ đến gặp bà Nhung sáng hôm đó Cho nên bà ra vườn chờ đợi Thấy tên Mừng vừa giết xong bà nhung nhân cơ hội này bà đã lấy búa chẻ củi đập chết luôn hắn để phi tan chuyện giang dâm giữa bà với hắn để không còn ai biết tức là một nát bà băng hai chim lại còn được tiếng khen là giết được tên hung thủ đang giết người trong nhà có đúng như vậy không nói đến đây Viên biện lý ngừng lại Nhìn bà ba hạnh Như chờ đợi bà chấp nhận lời buộc tội của hắn Bà ba vẫn không bằng lòng Bà lên tiếng cãi lại Nhưng mà đó chỉ là Đi do suy luận của mấy ông thôi <cười> Không phải do suy luận đâu bà Trong lời khai bà nói lúc đó Vì quá sợ đã hô lên là bớ người ta Thằng Mừng về giết con Nhung rồi Rồi thấy tên Mừng sẵn lại sợ nó ra tay theo như lời hăm dò của nó cho nên bà phải tự về mà phang ngay một cái búa trẻ củi vào đầu làm nó chảy máu xối xả vậy mà tên này còn muốn nhảy đến khiến bà phải đập thêm cho hắn một nhát búa thứ hai và nhát búa đó đã làm cho nó chết luôn bên bà nhung có phải đúng như vậy không ừ, dạ đúng tôi đã khai báo như vậy theo đúng khoa hình sự thì bà đã đập lén tên mừng từ phía sau khi tên này đang quay lưng về bà có lẽ hắn không ngờ còn có người thứ ba trong bụi rậm nhát búa đầu tiên là ở sau đầu còn nếu như tên mừng đang sấn sổ lại chỗ bà thì mặt phải đối mặt bà phải đập nhát búa đầu tiên từ phía trước nhưng với vóc dáng Và sức khỏe của bà So với tên mừng đang cầm dao Tôi tin chắc là bà không làm được điều này Cho nên khi bà đập xong nhát búa thứ nhất Thấy nó ngã quỵ nhưng chưa chết Cho nên bà đập thêm nhát búa thứ hai Ở phía trước trán Để nó vĩnh viễn rời khỏi trần gian Cho bà yên tâm Mặt khác Nếu bà không có chú ý Viết tên mừng để bịt miệng Thì nhắc búa đầu tiên Tên này không thể làm gì được bà Cần gì phải đập thêm nhắc búa thứ hai Khi mà hắn đã không thể bước đi nổi Có đúng như vậy không? Bà Ba Hạnh Lúc này bà Ba Hạnh không còn cách nào để chạy tội nữa Bởi vì tên biện lý Pháp đã minh chứng Động cơ giết người của bà Đồng thời đưa ra hành vi giết người có chủ ý Bà Ba Hạnh lúc bấy giờ bắt đắc dĩ phải chịu nhận tội đã giết thằng Mừng Để bịch đầu mối về sự gian dâm giữa bà với nó Ra tòa hai lần, lần sơ thẩm và lần thượng thẩm Bà Ba Hạnh đều nhận đúng bản án tù 15 năm khổ sai và bị đài đi biệt xứ. sau cái chết của thằng mừng và con nhung cũng như án tù dành cho bà ba hạnh nhà của ông bá hộ cường đã trở nên vắng vẻ những người ăn kẻ ở trong nhà ông cũng đã lần lượt bỏ đi vì lo sợ bị vạ lây trong cái chuyện hồn ma của tư cúc về báo oán theo mọi người những chuyện đã xảy ra trong nhà của ông đều họ không muốn tin cũng không được mọi người đã từng chứng kiến cảnh nam ông lục chiến đấu với bọn ma thần vòng chuyện bà hai huệ đang Mất thần trí Bỗng nhiên trở nên oai vệ Có tiếng nói oang quan quang. Rồi chuyện của bà Năm Phụng Thắt cổ chết trong nhà giam Y như cái chết của bà Tư Cúc năm nào Chỉ vì bà Năm đòi phá cái trang thờ Mọi người còn nói cái chết Của thằng Mừng và con Nhung Cũng từ chuyện của bà Tư Cúc mà ra Cả hai đứa trước đây Đã làm theo lời bà Hai và bà Ba Gài bẫy cho bà Tư Gặp lại thằng Mạnh Ở trước cổng chùa Rồi cả hai còn đưa bùa mê thuốc lú cho thằng Mạnh sử dụng để bà Tư phải chịu cái án oan tình. Cả hai bị chết đâm, chết chém, không phải vì tình mà vì bị bà Tư Cúc báo oán trả thù. Có điều mọi người còn không hiểu là tại sao với tội lỗi của bà Hai Huệ và bà Ba Hạnh tại sao lại quá nhẹ nhàng. Bởi vì chính hai bà mới là thủ phạm xô đẩy bà Tư đi đến con đường cùng tự vận để chết. gặp giờ linh và lại vào ngày trùng tang cho nên trong nhà ông cả sẽ có người chết tiếp theo họ mới thấy có bà năm sau này là thằng mừng con nhung còn bà hai thì chỉ bị loạn tâm thần bà ba thì chỉ nhận án tù mười năm khổ sai nếu bà tư cúc thật sự muốn báo oán thì đúng ra bà hai bà ba phải chịu chết trước ba người kia như vậy thì mới công bằng theo đúng luật nhân quả gieo cái quả nào thì sẽ nhận quả đó nhưng đến nay cả hai bà đều còn sống chỉ chịu khổ thân thôi rồi họ lại nghĩ đến cái vụ đào mồ xới mã của bà tư cúc chính ông bà hội đồng lễ cha vợ của ông bá hộ cường hai người này đã đứng ra làm cái chuyện tày đình nếu bà tư cúc không trả được thù thì trời đất cũng không dung tha nhưng cả hai bây giờ vẫn sống ở trên gấm vóc lụa là Phải chăng ông hội đồng lễ nhờ có chiếc nanh cọp đã trở thành lá bùa hộ mệnh, thiên địa trời đất cũng phải tránh nể và nể mặt với Chúa Sơn Lâm? Mọi người thấy có những chuyện hiện thực xảy đến, có những chuyện chờ đợi nhưng lại chưa thấy có biến chuyển gì hết, họ không hiểu tại sao. Rồi đúng ngày dỗ của Tư Cúc một năm sau, ba người gồm ông bà hội đồng lễ cùng con gái là bà Hai Huệ, mướn nguyên chiếc trắc xinh quyên màu đen bóng lộn để trở về xóm vườn tre hơn một năm qua bà hai huệ đã ốm đi rất nhiều và cũng hết cả bệnh suy nhược thần kinh bà đang vui vẻ muốn trở về bên chồng để quán xuyến mọi việc bà hai huệ nghe nói từ ngày xảy ra những chuyện không hay trong nhà vắng vẻ không còn ai ở chung ngoài bà lành già cả lo chuyện cơm nước ông châu thì lo quản lý tá điền ông cả bây giờ đã đầm tính không màng đến chuyện sắc dục tuy là không ăn chay niệm phật nhưng lại có cuộc sống đạo đức hơn luôn luôn ở trong nhà không đi đâu lâu lâu vào những ngày rằm lớn ông cũng làm nhiều việc thiện để cho nhẹ đi những tội lỗi do các bà vợ gây ra ông cầu mong bà hai bà ba cũng ăn năn sám hối để hồn ma của tư cúc hỷ xả mà tha mạng cho về sống với ông qua lúc tuổi già Khi chiếc xe chở gia đình ông hội đồng lễ về bến phà Rạch Miễu thì phải dừng lại để chờ đến chuyến phà sao, bởi vì xe cộ không nhiều cho nên bến phà chỉ có một chiếc xà lan nhỏ đưa người qua con sông Tiền. Trời gần trưa nắng, ngồi trong xe ông hội đồng thấy nóng nực quá cho nên muốn thò đầu ra ngoài cửa để hóng chút gió sông thổi đến. Ở bến phà này thì thường có mấy đứa nhỏ bán trà đá, trái cây, bu quanh mời mọc. bất ngờ trong bọn có một đứa đã đưa tay ra dập trên cổ ông hội đồng cái sợi dây chuyền vàng nặng trên một lượng có đeo cái nanh cọp cũng cẩn vàng trong đó chúng giật được sợi dây chuyền đem bán cũng được trên vài trăm đồng ông hội đồng lễ là nhà giàu thì đâu có tiếc của mọn ông chỉ tiếc cái nanh cọp là cái bùa hộ mạng cho cả gia đình nhằm để mà có thể tránh cái nạn quỷ ma Dựt xong sợi di chuyền chúng chạy biến vào trong dòng người xe cộ đang chờ trên bến Vì vậy mà ông hội đồng lễ cứ như người mất hồn Ông linh cảm rồi đây chắc là sẽ có chuyện không lành xảy đến Bà Tuy Hoàng hiểu tâm trạng của chồng cho nên bà phải lên tiếng trấn an Ôi cái chuyện con cốt đã, đã hết từ lâu rồi Cả năm nay đâu có thấy chuyện gì xảy ra nữa đâu Mai mốt à, mình lên núi cắm nhờ mấy ông lục tầm cho cái năm nhanh khác chứ gì ông hội đồng không nói thêm câu nào ngoài những tiếng thở dài tiếc nuối cho cái nanh cọp vừa mất rồi chuyến phà đưa ông qua sông để về bến tre đã cập cầu tàu chiếc trắc xanh đang xếp đầu được cho lên phà đầu tiên cả tài xế thấy cầu tàu không được bằng phẳng cho nên chỉ vô số hai cho xe vừa đủ sức vượt dốc lên chiếc xà lan đang đợi nhưng không hiểu sao Cả tài xế không làm chủ được tốc độ, làm chiếc xe nó cứ lao nhanh xuống phà, chạy phá đứt luôn sợi dây xích mắt ngang ở mũi, rồi vọt thẳng xuống dòng sông nước đang chảy xiết. Bốn người ở trên xe, không ai còn kịp nhảy ra ngoài cho nên đều chìm theo chiếc xe. Thấy có tai nạn xảy ra, mọi người ở trên phà la toáng lên, lúc đó cái nhóm cứu cấp mới đến nơi, và có hơn mười phút mới xuống được chỗ chiếc xe bị chìm. Thấy tất cả bốn người... Không còn ai sống sót vì đã quá muộn, họ đều bị ngọt thở chết đã lâu. Nhà ông Cả ở xa bờ bên kia, ông không hay biết tin cả nhà cha vợ, trong đó có bà Hai Huệ, vợ của ông đã thiệt mạng tại bến phà trên đường đi về nhà. Tuy không nhận được tin này, nhưng ông Cả lại có một cái tin buồn khác đưa đến. Một người từ công đảo vừa mãn hạn tù đã đến nhà tìm ông. Khi gặp ông đã đưa cho ông một cái hũ nhỏ và một tờ giấy nhào nát Rồi lên tiếng báo tin Nè, trước khi bà bà Hạnh bà chết đó, Bà có nhờ tôi đem về nhà cho ông cái hài cốt của bà Theo đúng nguyện dụng giọng của bà cởi gắm lại Và có cả cái lá thư này nữa Ông cả nghe như vậy mà chết điếng cả người Và muốn lạc hồn phách Khi nghe tin bà Ba Hạnh đã chết ngoài côn đảo, ông cầm lấy lá thư và mở ra, đọc vội vàng. Cha con xương, con Nguyệt, con Hồng yêu mến, tôi rất biết lỗi vì đã sống gian dối với ông. Tôi có tất cả lỗi với cả dì Tư Cúc và những người khác như thằng Mừng, con Nhung. Có thể ông sẽ tha thứ cho tôi, nhưng mà má con dì Tư, thằng Mừng, con Nhung. Không ai chịu tha thứ cho những tội lỗi tôi đã gây ra, dù tôi đã chịu sự trừng phạt bởi án tù khổ sai nơi côn đảo này trong 15 năm dài. Họ không tha thứ, cho nên đêm ngày tôi thấy toàn bóng hình của họ, luôn đeo đuổi ở bên, dị tư thì cổ trồng sợi dây thần, còn thằng Mừng với con Nhung mình đầy máu me, cứ khóc ở bên tai, tả quán, tả thù. nói phải sống giấc dưỡng như người tứ cố vô thân đòi tôi phải trả lại mạng sống cho họ nên dù tôi có ăn năn hối hận bao nhiêu dù tôi có ăn chay niệm phật để sám hối đi nữa cũng không được ba người đó đón nhận làm sao tôi có thể sống sót mà dễ với chồng với con nếu không chết thì cũng héo mòn trong sự đại ái tinh thần và sự khổ cực ở nơi đảo tù xa xôi không người thăm hỏi giờ đây tôi quẫn trí quá rồi nợ máu phải trả thôi để tâm hồn được thanh thản không còn bị dày dò nữa vậy tôi xin lại ông ba lại vì đã không làm tròn nghĩa vụ làm vợ làm mẹ sớm đi trước ông để tâm hồn được bình yên và xin ngàn lần ông tha thứ cho các tội tình Tôi cũng xin ông, đừng có gì cái quả tam nương mà bỏ rơi con cái. Tụi nó không có tội tình gì, cũng là giọt máu của ông mà hình thành ra con người như ông, như tôi, ngày hôm nay. lá thư bị nhòa gần hết chữ bởi những giọt nước mắt bi thương hối lỗi. Đọc xong thì ông cả khẽ nấc lên nghẹn ngào, nghĩ đến những cảnh bi đát đã xảy đến cho ông và gia đình họ trần của ông. Lúc đó người tù mãn hạn mà trao bức thư đã lên tiếng nối tiếp à, Tụi tôi cũng không ngờ Bà Ba Hạnh lại quẫn trí đến cái mức mà Phải treo cổ tự tử chết Trước khi chết á Bà viết thư cho chồng và cai ngục Và xin được quả tán Và có nhờ đó là nếu có ai mãn hạn tù Đưa dùm hài cốt của bà về nhà Cho bà được hưởng cái hơi ấm bên chồng bên còn gấp thư lại ông cả dường như một người bị mất hồn miệng cứ lãm nhảm à tất cả tất cả là tại tại tôi tất cả tại tôi từ đó về sau người ta cứ thấy ông lang thang khắp các nẻo đường làng miệng hay la lớn là sao không để cho tôi chết để đền cái tội tôi gây ra lúc đó Từ ở trong thoáng mờ xương hoàng hôn trước mặt, hình ảnh của Tư Cúc hiện ra với một nụ cười kinh miệt nhưng đắc ý. Thoáng bên tai ông cả còn nghe giọng nói của Tư Cúc. Hãy sống để ngắm cái đau mà tội của ông đã gây ra cho mọi người. quý vị vừa nghe đoạn kết của truyền dài mang tựa đề báo oán oan tình của tác giả lê hoàng nguyễn qua phần diễn đọc của Cẩm thu và nam phong